Nam, the lamp of God. Moon, lamp,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 vào mỗi sáng thứ năm từ tám đến tám giờ ba mươi tại Đà Lạt Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ mười đến mười một giờ ba các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org điện thoại bảy bảy bảy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 Xin kính chào quý thính giả. Toa pháo đắm đà tình cảm. Đời nhà bạn ai dám kinh khi. Nước môi cờ phải ra đi. Hôm nay trở lại Tố trừ phổ xin chào ngộ, quý thính giả, quý hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại 35 tại Atlanta và 43 tại San Jose thành Bắc California. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích lược lời phát biểu của quý vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong tại Montreal, Canada. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe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 Tôi biết một chiếc F35 bây giờ là cũng phải vào khoảng độ tỷ đô là nó dám đèn cho không Việt Nam 25 mươi năm thành ra đi vậy cho nên á, trong tương lai này đó tôi biết á, cứ vậy cái lòng người Việt Nam của mình đó, là bình thường. Bây giờ tôi nói cái chuyện với vậy để nghe để nghe thôi.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 để kêu gọi mọi người tập hợp về california và ở đâu thì tôi dám cam đoan với dị rằng là hầu hết quân dân cán chính việt nam cộng hòa giàu già đến cái tuổi mấy mà còn đi được ta cũng lết về đó để xin đi về cứu nước thì cái phương tiện là do người mỹ họ sắp xếp họ cấp phát cho mình mình phải làm một vài cái thủ tục để cho nó hợp lệ để người mỹ họ chở mình về đó và chúng tôi đã xin được cái giấy phép của chính phủ liên bang cho phép thành lập quân lực việt nam cộng hòa tại mỹ có giấy phép rồi một cái cơ quan tài chính để mà có tiền để mà làm việc đó nhận tiền của bà con đó là cái việt nam cộng hòa foundation Incorporated cũng được, được chính phủ liên bang cấp rồi và một cái một cái đơn xin chính phủ liên bang được thành lập chính phủ Việt Nam cộng hòa, tiếng anh nói là republic of Việt Nam thì người Mỹ không cấp cho luôn, cũng như là họ cấp cho mình được treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cho tới bây giờ, tức là họ đã mở đường cho mình thấy là họ không nhận mình, chứ còn cái gì thấy coi, đâu có cái quốc gia nào ở đất Mỹ này mà nó mất nước, nó di dân ra đây mà nó được cho Phép trao cờ đâu. Thưa quý thính giả, thưa quý chiến hữu, các đoạn phát biểu vừa qua đã cho thấy rằng tình hình tương lai gần. Chúng ta phải làm gì? Nhất là những người lính chưa bao giờ dạy ngủ. Thưa quý vị, mọi việc tất nhiên phải khó khăn bởi vì Nếu không khó, thì đã có nhiều người đã thành công rồi. Nhưng mà thưa quý vị, có khó khăn mới có tô luyện cái con người. Có khó khăn mới thấy là cái ý chí con người. Và có khó khăn là mới thấy rõ ràng chúng ta đã được chắc lọc, tìm kiếm và chấp nhận cái con đường trước mắt là cái con đường phải tiếp tục nhiệm vụ hy sinh cho quốc gia, cho dân tộc. chúng tôi nói với quý vị bằng tấm lòng sau ba mươi sáu năm trăn trở vẫn cảm thấy rằng mình thiếu một cái gì đó đối với quê hương của mình và thưa quý vị như câu hỏi của tiếng lãnh đạo chính phủ việt nam cộng hòa mới vừa sổ quý vị nghe bây giờ chúng ta nhìn tv chúng ta thấy là đồng bào của chúng ta nằm chết la liệt ở trên đường đó họ là những người chỉ đòi hỏi tự do Dân chủ và nhân quyền trong tay họ không có một tất sắc, thế tại sao họ phải chết như vậy? Đó là cái hình ảnh mà tương lai gần chúng ta sẽ thấy. Và thưa quý chiến hữu, ngày xưa, chúng ta đã từng tuyên thệ tổ quốc danh dự trách nhiệm. Vì các cái suy tính của các nước lớn cường quốc và chúng ta đã bị Thu thiệt ngày 30 tháng 4 năm 1975 Nhưng mà Trong số Chúng ta không có ai Cầm được một giấy phép giải ngũ Của Bộ Quốc phòng Do như vậy Nợ đối với dân Trách nhiệm đối với nước Chúng ta vẫn còn Và khi mà chúng ta chứng kiến Cái cảnh mà dân chúng chúng ta chết như vậy Thưa quý giới hữu Chúng ta phải làm gì Xin quý vị tự hỏi Và nếu được, quý vị có thể gọi để mà chia sẻ với chúng tôi 408-295-4563, 408-295-4563. Và bây giờ, xin mời quý vị đi vào phần tin tức đáng lưu ý trong tuần. Tin tàu cá ngư dân Quảng Ngãi lại bị tấn công khi tránh bão. Tin Quảng Ngãi Biên phòng Quảng Ngãi báo động là có một tàu chiến lạ lại tấn công ngư dân Việt Nam. chữ tàu lại được hiểu ngầm là tàu của Trung Cộng. Theo bản tin khẩn của tỉnh Quảng Ngãi thì vào sáng hôm qua, đơn vị biên phòng cảng Sa Kỳ loan báo là nhận được tin hai tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu nước ngoài tấn công. Vụ việc xảy ra cách nay ba ngày khi hai tàu đánh cá này chạy vào quần đảo Hoàng Sa để đánh bão. Khi hai con tàu vào đảo Trụ Cẩu thì... Tàu kiến của nước ngoài xua đuổi, phải chạy ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu. Thế nhưng, mặc dù đã chạy trốn được 32 lý rồi, thì tàu biên phòng Việt Nam gọi là tàu lạ đuổi theo đâm vào tàu cá Quảng Ngãi, xịt nước và bắn vào tàu cá làm cháy carbon và máy liên lạc bị hư. Cuối cùng, hai tàu đánh cá phải chạy vào đất liền. Biên phòng Việt Nam không dám nói rõ hải quân nước nào, đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và vì sao có cái thái độ không tôn trọng luật pháp luật hàng hải quốc tế gặp tàu lâm nạn phải cứu mà còn bất nhân nổ súng vào ngư dân trốn bảo đây đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Quảng Ngãi nói riêng bị tàu trung cộng hà hiếp thậm chí sát hại trong khi đánh bắt cá trong vùng ngư trường truyền thống của chính mình Tin Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về nhân quyền với Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Tin Washington Ngoại trưởng Clinton đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại cấp cao Mỹ-Việt sắp tới về vấn đề nhân quyền khi bà gặp Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam là Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Trong một buổi họp tại Washington, bà Clinton đã hối thúc Việt Nam trong vấn đề nhân quyền Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là bà Clinton đã nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cuộc đối thoại cấp cao sắp tới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi bà gặp ông Minh bên lề cuộc họp ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Giới chức này cho biết là bà Clinton đặc biệt yêu cầu người đương nhiệm bên phía Việt Nam hãy xét đến các vấn đề liên quan đến cách đối xử với những nhân vật tôn giáo và giáo hội Thiên Chúa. tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao cho biết là hai giới chức cũng thảo luận về một loạt các vấn đề gồm các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực biển đông, trợ giúp Hoa kỳ để phòng chống bệnh AIDS tại Việt Nam và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục. Trước đây trong tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo trong phút trình hàng năm về tự do tín ngưỡng rằng trong khi hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn đưa ra những quy định và trong một số trường hợp là hạn chế quyền hành đạo. Hà Nội bác bỏ phúc trình này. Nói phúc trình là một đánh giá thiên lệch căn cứ trên những thông tin không đầy đủ. Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích cung cách xử sự, sự trong các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, ngay cả khi Hoa kỳ tìm cách cải thiện hợp tác chiến lược với các quốc gia Đông Nam Á. Tiền Nhiều trường học tại Việt Nam đóng cửa vì dịch bệnh chân, tay, miệng. Tin Sài Gòn Dịch bệnh tay, chân, miệng bùng phát khiến cho hàng chục trường mẫu giáo trong nước phải đóng cửa sau khi có 109 trẻ em thiệt mạng và hơn 52.000 trẻ em bị lây nhiễm. Tính tới cho đến giữa tháng 9 Hãng thông tấn AP ngày 26 tháng 9 trích thuật nguồn tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Mười Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang cho biết là 10 trường mẫu giáo trong tỉnh đã đóng cửa trong 10 ngày để tiến hành công tác tỷ trùng và kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Tuần trước, có 4 trường đã được phép mở cửa trở lại. Từ tháng 6 tới nay, xin tỉnh Hậu Giang báo cáo là có 361 trường hợp bị virus tay, chân, miệng. Trung bình, mỗi tuần có trên 2.000 ca lây nhiễm mới được phát giác trên cả nước. Ít nhất, có thêm 3 trường ở Bạc Liêu và Đắk Nông cũng tạm đóng cửa vì bệnh dịch Tây chân miệng này. Tin Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về Biển Đông Tin Hà Nội Giới tuần này, tại Hà Nội đi diễn ra một cuộc hội thảo về Biển Đông, với tên gọi là Hội thảo quốc tế Hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển khu vực trong bối cảnh mới. Gần 80 nhà khoa học Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam đã tham dự. Đây là hội thảo quốc tế về Biển Đông đầu tiên do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế thuộc Đại học luật ở Sài Gòn, cuộc hội thảo chưa phải là cuộc gặp gỡ trên quy mô lớn, nhưng ít ra nó cũng đã tạo ra được. cho các nhà khoa học nghiên cứu về biển đông có cơ hội để tranh luận lẫn nhau ông bày tỏ hy vọng rằng cuộc hội thảo này là nền móng cho cuộc hội thảo sau này do viện khoa học khoa hội việt nam đứng ra tổ chức giáo sư nguyễn hoàng việt cho biết rằng hai nhà nghiên cứu một của trung quốc và một của đài loan đã đưa đến một số luận điểm khoa học của họ về biển đông nhưng Cả hai đã không đưa ra được những bằng chứng cụ thể cho luận điểm của mình. Nhưng vẫn, theo lời của báo giáo sư Nguyễn Hoàng Việt, dường như là Đài Loan, cũng vẫn còn cố gắng thoát ra khỏi cái vị thế hiện nay của mình là một phần đất của Hoa lục, cho nên có thể tranh chấp của Đài Loan sẽ rất yếu về mặt luật pháp quốc tế. Thực tế, Đài Loan đã củng cố được đảo Ba Binh ở Trường Sa. Đến điền. Chúng tôi xin mời quý thính giả nghe một bình luận, bài viết của nhà báo Đinh Lâm Thanh. tôi đề là, từ văn sinh đến hợp tác với Cộng sản để chống tàu là một hành động sai lầm. Thế giới đang đứng trước một hiểm quả âm mưu thâm độc của khối tàu cộng. Nói bật nhất là thủ đoạn cài người vào các quốc gia Tây Phương. Để đồng hóa và phát triển thế hệ con cháu nhà chạch trong các chủng tộc khác. Ngoài việc gầy giống nhằm phát triển công tác gốc xì si dầu, hộp dịch muối, chúng còn ồ ạt tung ra nhiều kế hoạch khốn nạn giết người nhằm quy vật môi trường sống khối tự do bằng chất độc, hóa học, qua các thức ăn phai chế sẵn cũng như là hàng loạt sản phẩm tiêu dùng rẻ tiền, nhưng... Có chất độc. Đối với các nước Á châu, nhất là Việt Nam, tàu cộng công khai đem quân kiếm lãnh thổ từ biển vào đất liền bằng vũ lực. Ngoài ra, chúng còn âm mưu áp dụng nhiều hình thức khác tàu quá như là văn hóa, kinh tế và thương mại. Như vậy, đối với Việt Nam, việc chống tàu cộng phải được đặt lên hàng đầu. nhưng nếu chúng ta không thông suốt để có những hành động kịp thời và thích ứng mà chỉ bắt trước kêu gọi người dân, nhất là người Việt quốc gia hải ngoại phải hợp tác hoặc văn sinh cộng sản để chống tàu thì đúng là một sai lầm trầm trọng, trọng. Trước đây, một bà tử sinh là trí thức một số 1 một ở hải ngoại, lúc nào cũng ghi thêm các chữ bác sĩ doctor VSD vào trước và sau thân của mình. Bà tôi lên các diễn đàn phản ứng, chửi bới một cách hùng hổ như muốn ăn tươi nước sống, những tác giả bài viết nào chủ trương. Muốn đến Tàu thì phải đoàn kết giật tập đoàn Việt Giang Cộng sản trước. Ngoài những cái câu chửi bới thiếu trí thức như là đồ súc sanh bà này còn sản xuất thêm một loại nón cối mới là mật vụ Tàu Cộng. để đổ lên đầu bất cứ ai bày tỏ quan điểm chính trị không đúng theo có lối suy nghĩ điên khùng của mình. Có lúc còn lớn tiếng nêu đích danh bọn súc sinh hãy tránh xa ra một bên để bà vác cờ vàng về Việt Nam, điều động cộng sản đem quân đi chống tàu. Nhiều người cho rằng bà này đã khùng đến cái độ hết thuốc chữa, phải nhốt vào nhà thương niên biêu hòa. Nhưng may mắn. ngay sau đó nhiều người trưng bằng cớ bằng bác sĩ của bà đã post ra khoe khoang trên diễn đàn là bằng cấp giả. Có lẽ là bị lật tẩy một cách thê thảm cho nên từ ngày đó cho đến nay không thấy bà này hậm hực lên diễn đàn chửi bới những người chủ trương muốn đánh tàu thì phải giết bọn việt gian cộng sản trước. Tuy vậy, tình trạng ngớ ngẩn và đuôi mù trong mục tiêu tranh đấu tại hải ngoại vẫn còn một số nhỏ. đang ca bài hãy cùng nhau đoàn kết để chống tàu cộng cái nhóm này thường kêu gọi biểu tình trước ăn ổ tàu cộng thay gì, nhắm mục tiêu chính là xuống đường chống bọn tội đồ việt gian bán nước trước cửa hàng buôn lậu và bán chi xa của hà nội tại các thủ đô tây phương trả lại phần chính của bài viết như tôi đã trình bày vấn đề này từ lâu trong trí thức với thời cuộc, rằng là bắt tay với việc Cộng để chống Tàu thì nhất định là không. Tại sao? Chúng tôi xin nêu ra 3 điểm. Điểm thứ nhất Việt gian Cộng sản không bao giờ chống Tàu Cộng. Chính Già Hồ và thân phẩm Văn Đồng đã ký công hàm dân vùng đảo Hoàng Sao và Trường Sa cho quan thầy để đổ lại súng đạn, đưa về giết hại dân miền Nam. Cũng chính bọn đàn em trong đảng đã bán các vùng đất giáp ranh giới cho kẻ thù để đổ lấy 2 tỷ đô la chia chác cho nhau. Và cũng chính bọn đầu trâu mặt ngựa này trong ngụy quyền và bộ chính trị đã trải thảm rước bọn công an và lính chính quy tàu cộng qua hình thức nhân công vào khai thác bô ship và làm việc tại Việt Nam. Do đó, Tập đoàn Cộng sản Hà Nội... bấm chặt vào chân qua thầy tàu đỏ của chúng để giữ vững ngai vàng. Vậy, đám cò mồi và đón gió chính trị ở hương ngoại kêu gạo người Việt quốc gia hãy đoàn kết với Cộng sản để chống tàu, chỉ là một âm mưu đánh lừa dư luận nhằm chống đỡ cho Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, Việt gian Cộng sản chưa bao giờ kêu gọi người dân vùng lên chống tàu cộng, mà chính chúng đã ra lệnh bằng thông báo ngăn cấm quốc nội biểu tình hầu tránh làm mất lòng quan thầy của chúng. Cũng như mới đây, chính tên Trung tướng Nguyễn Chí Định cam kết với các thương tàu sẽ không còn cảnh dân Việt Nam xuống đường chống tàu cộng nữa. Xin đừng căn cứu vào các trò bịp bộm do các tòa đại sứ ở nước ngoài khi chúng chỉ thị du sinh xuống đường vác cờ đỏ, và trưng vài biểu ngữ để chụp hình. Hành động này không ngoài mục đích tuyên truyền trong nước cũng như là che mắt thế giới bên ngoài. Hãy nhìn kỹ những bức hình cũng như là các đoạn phim video YouTube về các cuộc biểu tình chống tàu cộng mới đây ở trong nước với vài chục người cho đến vài trăm người do Cộng sản dựa lên. Đó là một trò biệp do chúng dàn cảnh với hai âm mưu biệt để trấn an lòng dân ở trong nước và che mắt thế giới, đồng thời nhằm hút gọn những ai thực tình yêu nước có mặt trong các cuộc biểu tình xuống đường. Nếu Cộng sản thực tâm muốn chống tàu thì chúng sẽ thả lỏng dễ dàng cho tất cả mọi người tham gia biểu tình. Lúc đó, không phải lơ thơ vài chục, vài trăm, mà chắc chắn là con số sẽ lên đến hàng triệu, hàng chục triệu người xuống đường đồng loạt. Thứ ba, Tập đoàn Cộng sản là một bọn bán nước và cướp nước. Chúng đã đưa thuyết mát lê từ Liên Xô, Tàu Cộng, để về đàn áp bóc lột và vơ vét tài nguyên đất nước từ hàng chục năm qua, không một không qua một lá phiếu nào của người dân cả. Năm 1975, sưu quân và chiếm miền Nam với danh nghĩa là giải phóng và thống nhất đất nước. Từ đó đến nay, Tập đoàn Cộng sản đã làm gì được cho quốc gia dân tộc hay chỉ là một bọn thảo khấu cướp của giết người và đem đất, đem biển, dân cho Tàu Cộng để bảo vệ ngay bạn. Như vậy, cái bọn ồ này không xứng đáng làm con người để đối thoại ngang hàng với chúng ta nữa, chứ đừng có nói đến cái việc là quỳ gối dân kiến nghị văn sinh. Đối với cái thành phần trí thức ở trong nước, vì mạng sống vì miếng cơm manh áo và cũng vì sợ sệt cho nên phải nín thở qua sông thì chúng ta cũng phải thông cảm phần nào cái đường lối tranh đấu của họ riêng với thành phần trí thức hai ngoại sống tại vùng tự do tại sao lại phải cúi đầu trước kẻ thù dân tộc trí thức hai ngoại phải đứng thẳng người để vạch mặt chỉ tên và vấn tội những tay cộng sản gộc trong bộ chính trị trung ương đảng để làm gương cho các thành phần khác tóm lại phải hiểu rằng chương trình xúi dục đám cò mồi hải ngoại có mục đích rõ ràng là đánh lạc hướng mục tiêu tranh đấu của người việt quốc gia nếu không cẩn thận hành động của chúng ta sẽ là cái chiếc dù bao che cho tội bán nước của tập đoàn cộng sản việt nam người tị nạn chính trị đã tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt để duy trì đường hướng và mục tiêu tranh đấu từ hàng chục năm qua. Thì hôm nay không thể vì lòng yêu nước với một số người có có lối nhìn thiển cận để làm tiêu tan cái sự nghiệp mà chúng ta đã ra sức gây dựng từ 36 năm qua. Một vấn đề quan trọng cần xin ghi nhận thêm rằng một khi tập đoàn Việt Giang Cộng sản sụp đổ thì sẽ không còn bóng dáng bọn tàu ô trên đất nước thân yêu của chúng ta nữa. Vậy muốn đánh đuổi giặc tàu trước hết phải quét sạch bọn việt gian cộng sản đang làm cái vật cản được. Đó là cái lẽ đương nhiên. Vì một khi Việt Nam đã có chính phủ hợp pháp cho toàn dân bầu ra, người dân sẽ can đảm và tin tưởng đứng dậy bày tỏ lòng yêu nước, đánh đuổi bọn tàu ô ra tận biên cương như là tiền nhân của chúng ta ngày trước. Quốc tế và những người bạn đồng minh phù thịnh của chúng ta từ mỹ pháp anh úc nhật nga vân vân cho đến các tổ chức liên hợp quốc vì quyền lợi riêng tư chắc chắn là họ sẽ đứng về phía chúng ta vì chúng ta là kẻ chiến thắng. lúc đó tiếng nói có người việc quốc gia sẽ nặng ngàn cân và có ảnh hưởng rất lớn trong vai trò chính trị thế giới nhất là đối với việc đòi lại các vùng đất vùng biển Đã bị tàu cộng xâm chiếm. Mong rằng trí thức trong nước muốn đánh đuổi giặc tàu thì ngay bây giờ hãy can đảm ra mặt nhận lấy vai trò trọng đại của mình trước cái giai đoạn lịch sử này. Và trí thức hải ngoại hãy tỉnh ngủ, sáng suốt nhập cuộc đúng với cái thiên chức của những người có bộ óc hữu ích. Nên nhớ rằng chính cộng sản đã đánh giá thành phần trí thức không bằng cuộc phần vậy hãy giữ lấy liêm sĩ đừng bao giờ nhu nhược quỳ gối cúi đầu dâng kiến nghị cho kẻ thù không đội trời chung là tập đoàn việt gian cộng sản hà nội mà phải đứng thẳng người lên là một cái gì đó cho xứng đáng với danh phận của mình để cho hậu thế con cháu của chúng ta kính phục tác giả đinh lâm thanh quý thính giả Quý chiến hữu vừa nghe bài bình luận của nhà văn đinh lâm thanh viết về cái sự lập lờ đánh lẫn con đen giữa việc chống trung cộng và chống việt cộng thưa quý vị nghị quyết 36 mươi sáu đã được cộng sản việt nam tung ra và đã bỏ một cái ngân khoản rất lớn để nhằm vào có mục đích là phân hóa cộng đồng người việt tị nạn lẻ tẻ riêng rẽ và đối chọi lẫn nhau. kể cả là chúng cũng đã trả tiền cho những người có rằng chúng ta là người việc quốc gia để rồi đánh người việt quốc gia đánh vô cùng khốc liệt trên tất cả các hệ thống truyền thông. thưa quý vị ở đâu là cái diện và ở đâu là cái điểm thưa quý vị cái diện là nghị quyết 36 tung ra cũng hô hào chống cộng thế này thì kia nọ như lèo lái đi vào cái con đường khác còn có điểm ở đâu cái điểm là nhằm cho cộng đồng người Việt chúng ta không có lãnh tụ khủng hoảng lãnh tụ hoặc là có những cái lãnh tụ được chúng nói nhào náng lên để rồi cuối cùng làm thất vọng hoàn toàn trên tinh thần đấu tranh chống cộng của cộng đồng người Việt tiên tiến để rồi cái nghề en cộng một Chúng đưa bàn tay ra để hứng những cái thành phần yếm thế, bi quan, tiêu cực, ngã vào cái vòng tay hòa hợp hòa giải. Và thưa quý vị, quý vị đã thấy rồi đó. chưa bài hòa học hòa giải đã tung ra từ cái thời ông Nguyễn Câu Kỳ. Xin lỗi, ở cười đã quốc, quốc bóng rồi. Nhưng mà chúng tôi phải nhắc lại đây cũng là một cái sự kiện thôi. Và thứ hai là mới vừa đây, 36 sáu là vị coi như là khoa bản Địa Bình đã viết cái lá thư ngõ hay là cái nghị gì đó là gửi cho Cộng sản Việt Nam. Và còn nữa, còn nhiều cái khuôn mặt danh gia, còn nhiều cái khuôn mặt cái là nửa nạt nửa mở, còn nhiều cái danh mặt. việt Nam đã về làm ăn buôn bán và với Việt Cộng và chỉ biết là nhuận xin. Thưa quý vị, nên chi chúng ta phải tỉnh thức ngay từ giờ phút này, dù rằng nó đã trễ nhưng mà vẫn còn kịp, thưa quý vị. với người việc tiền đan cộng sản, tự tấm lòng của họ chỉ muốn mang lá cờ vàng là một biểu tượng của tự do dân chủ nhân quyền về lại trên quê hương Việt Nam và từ đó dân chúng của chúng ta bảo đảm là sẽ có một cuộc sống tự do, nhân quyền được tôn trọng và được mọi thứ quyền tự do khác kể cả cái sự giúp đỡ của chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn thưa quý vị đó là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. dưới sự lãnh đạo của tướng Nguyễn Văn Chiết. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý tín giả nghe một bài hát nói về cái sự đồng lòng giữa người dân với nhau, chọn cho mình một cái thái độ sống, tức là sống tự do, ấm no, hạnh phúc và đầy đủ về nhân quyền. Thưa quý vị, phong trào hưng ca Việt Nam, ca nhạc sĩ Quỳnh Công Ánh đã viết bài. anh bắc thái bình em nam xuân lộc và bài hát này do quỳnh công ánh và nữ ca sĩ diễm chi trình bày xin mời quý vị cùng thưởng thức với chúng tôi Lòng yêu. Tình đôi ta ban nong nghĩa đồng bào, tình đôi ta chan chứa tình núi rừng. Ngày cưới anh sẽ mời tập ta ba miền. Hà Nội với Sài Gòn, ô, ô, ô, anh quên các bạn làng gì? là nghề anh hưng yên thanh quao, con em mời ai? Cùng với anh em bơi đồng bào từ Ái Nam hoàn đến mũi cà mau, từ dạng trường sơn đến Thái Bình Dương. ô mời thế, nhà nào cho hết, xe nào mà chở cho đủ? là nhà Việt Nam thành công dưới em, qua tuổi công thành bát vàng đấm bốc hỏi ken chi, qua là dòng sông thanh bình là phù sa nhân viên là cánh đồng dân chủ là những bướm hoa tự do. lòng ơi ta chung một lòng chờ nhau hai ơi ơi say còn o anh quên cả bàn làng xiêng la ai làng e án hương yên thành phố nhà Việt Nam hình công chữ é, qua tuổi không cần vất vả gồng gánh. Hỏi cần chi? Qua là dòng sông thanh bình, là cù lao nhân là cánh đồng dân chủ, là những đóa hoa tự thưa quý thính giả thưa quý chiến hữu nếu hơn ba triệu người việt nam tị nạn cộng sản ở hải ngoại đều hiểu rằng chúng ta có có quyền đòi lại sự công bằng trên căn bản hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tức là cộng sản việt nam phải trả lại miền nam việt nam từ vị thứ 17 bảy tới đấu mũi cà mau cho nhân dân việt nam cộng hòa thưa quý vị chừng đó chúng ta sẽ quay về quê hương để đồng bào chúng ta được tặng cái món quà tự do dân chủ và nhân quyền. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ sao về cái quyền mà chúng ta chưa đòi hỏi? Xin quý vị hãy lưu tâm rằng chúng ta phải đòi hỏi cho bằng được là cộng sản Việt Nam phải thực thi về cái sự công bằng trong hiệp ước paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba, tức là phải trả miền Nam Việt Nam lại cho quân dân kháng chiến Việt Nam cộng hòa. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin mời bảo tố, bảo tố xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị không bao lâu nữa chính phủ Việt Nam cộng hòa, quân đội Việt Nam cộng hòa sẽ trở về tiếp thu lại miền Nam Việt Nam của chúng ta kể từ vị tuyến 17 đến cà mau theo hiệp định paris mà cộng sản buộc chúng Phải thi hành và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam thưa quý vị Lúc bấy giờ cờ vàng ba sọc đỏ được dân chúng ủng hộ vui mừng Và treo rợp trời từ trước các căn nhà đến các phố phường các nẻo đường thôn quê vân vân Thưa quý vị, đó là màu cờ thân yêu, màu cờ vàng ba sọc đỏ Màu cờ thân yêu cũng là một tựa đề của nhạc phẩm màu cờ thân yêu mà Trường Hải đã sáng tác và mời quý vị cùng nghe với ban văn nghệ của trường Hải màu cờ thân yêu Việt Nam cộng hòa quân nam quân nam quân nam cùng nhau đứng lên vì quê hương ta cùng nhau chiến đấu thế giết hết lũ vô thật thế giết hết lũ hung tàn đang đi cuồng giết hai dân lạnh lưu ăn xôi trong ngàn buồn trái tim từ ngạt cưa tân việt nam tốt khua thế vùng quốc quyết không lùi lie. màu cùng nhau đứng lên vì quê hương ta cùng nhau chiến đấu thế diệt hết lũ vô thần thế diệt hết lũ hung tàn đang đi cùng tiệt hại dân lành lửa hắt soi trong ngàn muôn trái tim từ ngã xưa dân Việt Nam bất khuất thế buộc quốc It's like cờ vàng ba sọc đỏ muôn năm thưa quý vị và bây giờ xin mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Vi Anh công lý cho quân dân Việt Nam Cộng hòa người Mỹ gốc Việt rất cảm ơn thượng nghị sĩ Webb đòi hỏi công lý cho những quân nhân mất tích của Việt Nam Cộng hòa mà cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID đã bỏ quên khi làm việc với cộng sản Hà Nội trong việc sử dụng một triệu đô la do Mỹ viện trợ cho cộng sản Hà Nội để tìm những quân nhân mất tích của cộng sản Bắc Việt, Việt cộng tức là mặt trận giải phóng miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa, đó là đòi hỏi linh quyền cho người mất tích hay đã tử trận, còn người sống là người Mỹ gốc Việt gốc quân dân Việt Nam Cộng Hòa đang sống sờ sờ và hiện là công dân chính thức cử tri mẫn cán của Mỹ cũng đã và đang bị một bất công, Mỹ đã bỏ quên khi ký và thi hành thương ước, bản thương ước giữa Washington và Hà Nội. Theo đó, cộng sản Hà Nội được xuất khẩu văn hóa phẩm sang Mỹ, mà người Mỹ trong đó có người Mỹ gốc Việt không được xuất cảng văn hóa phẩm của Mỹ qua Việt Nam cộng sản. Hy vọng sẽ có những dân cử Mỹ nhân danh công bằng đặt vấn đề với bộ ngoại giao. và Bộ Thương mại, Bộ Ngoại thương và vị đại diện thương mại của Mỹ trong vấn đề thi hành thương ước Washington, Hà Nội. Thứ nhất, về linh quyền của tử sĩ và người mất tích của Việt Nam Cộng hòa. Trước nhất về quân nhân Việt Nam Cộng hòa mất tích. Theo Đài Hoa, tiếng nói chính thức của chính phủ Mỹ, cuối năm rồi thì cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Cộng sản đã ký kết một biên bản ghi nhớ trong đó Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và nhận dạng quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh và cung cấp 1 triệu đô la trợ giúp kỹ thuật Đại sứ Mỹ lúc bấy giờ là ông Michael Michalak cũng có mặt trong buổi lễ Nhưng thượng nghị sĩ web cho biết là trên báo Virginia Pilot Theo những thông tin mà văn phòng ông có được Dự án này phải bảo đảm, xử lý công bằng đối với các quân nhân mất tích thuộc quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt Cộng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà, theo những thông tin mà văn phòng tôi có được, các cuộc thảo luận giữa cơ quan diêu xét với chính phủ Việt Nam cho thấy là các binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa không được tính trong số binh sĩ mất tích và như vậy là sẽ không nằm trong dự án này. Do đó, Thượng nghị sĩ Web đề nghị diêu Đình chỉ chương trình tài trợ trị giá một triệu đô la cho tới khi nào các giới chức của cơ quan bảo đảm được rằng số tiền này được dùng để xác định và tìm kiếm binh sĩ của cả quân đội miền Bắc, Việt Nam cũng như lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn nhấn mạnh nếu Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ dự án này thì sự hỗ trợ đó chỉ được dành cho những binh sĩ bên phía Cộng sản. Và điều đó không phải là điều đem lại sự công bằng, công lý và hòa giải dân tộc. Thứ đến là chuyện Nghĩa Trang quân đội biên hòa, Cộng sản đã cào mồ quốc mã tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bỏ hoang tàn thê thảm như để trả thù người chết vậy. Về biểu tượng thiên liêng này của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, vị Thượng nghị sĩ Dân Chủ, đại diện bang Virginia, Chủ tịch Tiểu bang Đông Á Thái Bình Dương, Của Ủy ban Ngoại giao Thương Viện Mỹ nhân vụ là Diêu Ông nói trong chuyến viếng thăm Việt Nam Cộng sản gần đây Ông còn thấy nghĩa trang an bình Tức nghĩa trang quân đội biên hòa trước đây Hiện bị bỏ hoang phế Và cần phải được tu bổ lại Hầu như ngay sau đó Thượng nghị sĩ Patrick Lê Lên tiếng ủng hộ Thượng nghị sĩ Jim Quét Trong nỗ lực nhắc đến các quân nhân Nam Việt Nam Đây là điều quan trọng trong tinh thần hòa giải và đối với quan niệm trung thành và tôn trọng của người Mỹ rằng chúng ta không bao giờ quên những người đã ở bên chúng ta ngay cả khi chúng ta bước vào tương lai và hợp tác với những người từng chiến đấu chống lại chúng ta. Trước nguyên lời lên tiếng công khai của thượng nghị sĩ Kim Wex, phát ngôn viên cơ quan Jewett khẳng định là họ sẽ tìm kiếm và nhận dạng thi hài quân nhân của cả hai bên trong cuộc chiến để giúp đóng lại vết thương của hàng triệu gia đình Việt Nam cho tới nay vẫn không biết về số phận của người thân bị mất tích. một triệu đô la tuy không là nhiều so với ngân sách ngoại viện của Mỹ đơn vị tính bằng tỷ nhưng một đồng tiền thuế của dân đem viện trợ mà không kiểm soát coi xài có đúng như là chánh quyền và nhân dân Mỹ muốn Thể hiện qua ý kiến của dân biểu nghị sĩ Mỹ, cụ thể là quốc hội là xét thiếu trách nhiệm với chính phủ và nhân dân Mỹ. Ở một nước mà cái mức độ nào đó, người ta nghĩ xét không giữ vững lập trường, thiếu tinh thần tranh đấu, buộc Cộng sản Hà Nội phải thi hành cam kết với Mỹ. Và nhất là xét đã làm trái với đạo lý mà người Mỹ được giáo dục trong gia đình và xã hội. là công bằng là đạo người ta ở đời một triệu đô la thôi mà cộng sản hà nội còn lạm dụng như vậy ai biết được cộng sản đã rút ruột bao nhiêu các khoản viện trợ lớn khác của mỹ như hàng triệu đô la mỹ viện trợ cho việt nam cộng sản phòng chống bệnh s cấp học bổng cho sinh viên việt nam du học rất nhiều dư luận cộng sản hà nội đã ăn sới ăn bớt lạm dụng đưa con ông cháu cha đi học thay vì Người tài mà người Mỹ muốn đào tạo giúp cho Việt Nam Nhưng có ai nghe thấy phản ứng gì Của Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội và Diu Xét đâu Nhưng chờ xem Dù bị Thượng nghị sĩ đặt vấn đề Diu Xét hứa sửa sai Cộng sản Hà Nội sẽ vẫn cứ tỉnh bơ Họ có một ngàn lễ một cách trở trái làm mặt Liệu Diu Xét có đủ kiên nhẫn và mưu trí đối phó Bộ Cộng sản Hà Nội thi hành nghiêm túc bản ghi nhớ hay không thứ hai một nền văn hóa Mỹ bị Mỹ bảo quên trong hiệp ước thương mại song phương gọi tắt là thương ước giữa Washington và Hà Nội có điều khoản C1 và H quy định Cộng sản Hà Nội được tự do du nhập văn hóa phẩm mọi loại vào Mỹ mà đại diện thương mại Mỹ phải thương lượng sửa lại cứ mỗi 3 năm một lần đó là điều khoản tạo ra giao lưu văn hóa một chiều Cộng sản Hà Nội được xuất khẩu văn hóa phẩm sang Mỹ mà Mỹ không được hay chưa được đưa văn hóa phẩm Mỹ vào Việt Nam Cộng sản. Người Mỹ gốc Việt là nạn nhân bị tước đoạt quyền phổ biến tư tưởng ở Việt Nam. Trong khi tại quê hương thứ hai của người Mỹ gốc Việt là nước Mỹ bị tràn ngập văn hóa của Cộng sản xuất khẩu qua. Một bất công đã tạo nhiều cuộc phản đối biểu tình mạnh từ khi có... thương ước giữa washington hà nội đến giờ nhưng suốt mấy kỳ ba năm tái xét thương ước mỹ đặc biệt là vị đại diện thương mại mỹ im lặng một cách khó hiểu công dân mỹ gốc việt hoàn toàn bị bỏ quên trong khi ký và thi hành thương ước thứ ba và cuối cùng là tự do dân chủ dân quyền không thể xin mà có chờ người khác làm cho mình hưởng cộng đồng người mỹ gốc việt Ở Mỹ có lá phiếu, có hậu thuẫn của những người dân cử Mỹ tránh trực, hiểu biết tránh nghĩa đấu tranh của dân Việt và người Mỹ gốc Việt, như Thượng nghị sĩ Web. Mùa bầu cử này là mùa thuận tiện để người Mỹ gốc Việt, cho những quyền lợi chính đáng của mình, như là Mỹ phải đòi hỏi Cộng sản Hà Nội, cho văn hóa phẩm của Mỹ nói chung, trong đó có Mỹ gốc Việt xuất cản vào Việt Nam Cộng sản. Quý vị vừa nghe một bài viết của tác giả Vi Anh qua đề tài Công lý cho quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, như bài viết vừa rồi của tác giả Vi Anh, ông ta muốn nói rằng là hiện nay chúng ta là những người Mỹ gốc Việt, chúng ta hãy dùng lá phiếu chúng ta để đòi hỏi, để yêu cầu các dân cử Mỹ phải đề nghị lên Quốc hội Hoa Kỳ để giải quyết Sự công bằng có nghĩa là chúng ta phải được xuất khẩu những văn hóa phẩm chúng ta trở vào Việt Nam để cho dân chúng Việt Nam biết được những cái văn minh của chúng ta ở hải ngoại. Và đòi hỏi Cộng sản Việt Nam hãy thi hành nghiêm chỉnh để dùng cái số tiền mà để được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để tìm kiếm luôn tất cả các quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã mất tích trong chiến tranh vừa qua. Thưa quý vị. Và bây giờ để tưởng niệm những chiến sĩ tự do Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì tổ quốc, vì lý tưởng tự do, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng tác với tựa đề là Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do, được trình bày qua ba tiếng hát Vũ Anh, Như Mai và Thanh Liễu. Xin mời quý vị cùng nghe bài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do sau anh bước xa nơi chiến trường tình đã nở hoa sau một xong lửa thiêng cháy trong hồn anh ông lòng chiến sĩ chẳng bao hứa ta quên mà nhớ đi sâu trong cơn tâm đau hồn lòng trai có tìm sẽ bóng son núi đưa anh về Việt Nam American Việt Nam American tình đồng đội Vì nằm ở America lay màu đào đang đêm sông núi quên phân ly. Từ đây anh đang ở đâu? Dừng sâu hay nơi tương mà về đây hình đang anh đứng bên nhau. Vì nằm America tô cuộc luôn vinh ra nhanh. Xin chào tình tan hoa trên đầu sông lửa kiênung cháy trong hồn anh ấm